nhưng vẫn không nhận ra được hồi đáp. Sau vài lần thử nghiệm, đành phải buông tay, con tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, đầu óc bắt đầu chuyển sang vấn đề khác. Dùng đinh đàn có tác dụng dung hợp linh hồn và cơ thể. Mị Đồ Toàn Đế Vương quan tâm đến như vậy, tự nhiên là vì nguyên nhân nàng đang bị phong ấn trong cơ thể thôn thiên mãn. Điều này Tiêu Viêm hiểu rất là rõ. Tuy nhiên, nếu đệ nàng thực sự có được dung linh đan Chẳng phải nàng sẽ hoàn toàn chiếm hữu được Thân thể của Thuần Thiền Mãng sao Lúc đó sẽ xuất hiện một đấu tông Cương giả chân chính Có lẽ chỉ khi có được dược lão hộ thân Tiểu viêm mới có cơ hội đào thoát Dù nàng từng nói sẽ không giết hắn Nhưng tiểu viêm vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn Thế nhưng điều không đáp ứng yêu cầu của nàng Quan hệ giữa hắn Và bị Đô toàn đối vương Có lẽ càng thêm căng thẳng hơn Trước đây Thuần Thiền Mãng Có thể áp chế nàng Nhưng tiểu viêm không tin Nó có thể làm vậy mãi mãi Một khi nàng thức tỉnh Và mạnh mẽ xuất hiện lần nữa Tình cảnh của tiểu viêm chắc chắn Sẽ vô cùng nguy hiểm Đáp ứng hay không đây Tiểu viêm mím môi Ngón tay dày dày trán đầy khổ não Sau một hồi trầm ngâm Hắn đột nhiên gõ nhẹ lên mặt bàn Ngừng đầu nhìn áo thác trước mặt thở dài Được rồi, ta tham gia Dù sao thì trước tiên Cũng phải lấy được quyển trục sau đó mới là luyện chế đan dược, mà quá trình luyện chế hoàn toàn phải dựa vào hắn, nên tụ ấy có thể thường lượng với mỹ đấu toàn nữ vương, biết đâu lại đạt được điều kiện có lợi nào đó cho bản thân. thật ra thì tiêu viêm cũng không nghĩ rằng nàng sau khi thức tỉnh sẽ ngay lập tức đạt đến cấp bậc đấu tông, dù đó là một cường giả trong truyền thuyết, nếu có cơ hội hòa giải quan hệ, hắn tự nhiên rất mong muốn. nghe được tiêu viêm đồng ý. Áp thác và vất đản khác đều thở phào. Tiêu viêm đăng ký Dưới danh nghĩa phân hội của bọn họ. Nếu hắn đại diện cho phân hội Hắc Nham Thành tham gia đại hội luyện dược sư và giành được thành tích, vậy phân hội của bọn họ cũng sẽ được vinh danh, có khả năng đọt vào danh sách bảng xếp hạng trong năm, là một bước tiến lớn. Nhưng ta có một điều kiện. Nhìn về mặt tươi cười của hai người, Tiêu viêm đột nhiên lên tiếng. Ô, oh, nói thử xem. Hai người kinh ngạc nhìn một chút rồi bật cười. Bởi vì một lý do, ta muốn tham gia trại hội với dung mạo mà các người đã thấy lúc trước. Hơn nữa phiền hai vị giúp ta đổi tên tiêu viêm thành nham kiêu. Có được không? Tiêu viêm vừa nói vừa vuốt mặt mỉm cười. Tham gia thì tham gia, giấu mặt làm gì chứ? Lâm phỉ chống cằm, trừng mắt nhìn tiêu viêm khẽo bĩu môi. Tiêu viêm chỉ cười không đáp, ánh mắt chuyển sang nhìn ao thác và phát làn khắc, đợi họ trả lời. Đổi tên chỉ là chuyện nhỏ. Áo thắc gật đầu. Xem ra người nhính điều phiền toái gì đó. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói. Trong khả năng của chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ ngươi. Tiểu viêm lắc đầu cười. À, bất quá các người cũng đừng kỳ vọng quá cao vào ta. Giảm bản nơi quốc rộng lớn vô cùng. Kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể. Ta chỉ là một tiểu bối. Lọt vào vòng trong đã là may mắn. Năm đó đan vân cổ hạ tham gia đại hội. Ta là tứ phẩm luyện dược sư, còn ta chỉ mới là nhị phẩm, có lẽ khá khó khăn đấy. Nghe vậy ao thác cười lắc đầu, năm đốc cổ hà gần 30 tuổi mới tham gia đại hội. Còn ngươi thì sao? Chúng ta cũng không mong ngươi giành được vị trí đầu bảng. Chỉ cần lọt vào top 10 là đã khiến nhiều người kinh ngạc rồi. Đại hội không giới hạn tuổi sao? Tiểu viêm nghi hoặc hỏi, nếu vậy chẳng phải các lão luyện dược sư ra tay, thì thanh niên trẻ tuổi chẳng có cửa à? Đương nhiên đã có, chỉ dành cho liền Dược sư dưới 30 tuổi thôi. Năm đó cô Hà suýt nữa thì vượt tuổi, kinh nghiệm vượt trội nên chiếm được nhiều lợi thế. Nhưng hắn cũng rất có thiên phú, một tay khống hỏa khiến cả hội trường phải kinh ngạc, trở thành nhân vật chói sáng nhất của đại hội lần đó. Phần lạnh khác thở dài, nhớ đại năm xưa, cô Hà biểu diễn điều khiển ngọn lửa, được toàn thể tuyện Dược sư ra mạng đế quốc khiến không ít cô gái say mệt. Ba ngày sau? Ba ngày sau ta sẽ đến đây làm thủ tục phiền hai vị đại sư rồi. Tiểu viêm cười nói. Được, bọn ta sẽ ở đây, có việc cứ tìm. Phất Lan Khắc gật đầu nhắc nhở. Tiểu viêm đứng dậy không người chào bốn người trong phòng, sau đó đeo mặt nạ băng hàm, chậm rãi rời khỏi khách sạn. Tiểu viêm đứng dậy không người, chào bốn người trong phòng, sau đó đeo mặt nạ băng tạm, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng của tiểu viêm quất dần vẫn đang khắc thở dài, không biết hắn có thể vào top mời không. Trước đây mười vị trí đầu đều đã tam phẩm luyện dược sư, mà hắn vẫn là trị phẩm, khó khăn đấy, nhưng tuổi con trẻ như vậy, có thể gây được tiếng vang, lần này em đã cạnh tranh khốc liệt, không ít não quái vật đã phái đổ đệ tới, đúng là long tranh hổ đấu. Đâm phi vừa xoay chén rượu, vừa nói, đúng là không dễ dàng gì, nhưng cũng không phải không thể nào, đừng xem thường tiêu viêm này chưa tới hai tuổi, đó là dị phẩm truyện dược sư. thiền vốn như vậy, ngay cả cổ hàn năm đó cũng chưa chắc bằng đâu. trước người của hắn có thể phát sinh kỳ tích, ta không thấy làm lạ. áo thác thản nhiên nói, hy vọng là như vậy. nếu xuất hiện kỳ tích, phân hội hắc nhâm thành của chúng ta cũng sẽ vang danh. rằng nằm xin kinh phí chắc không còn khó. phân đàn khác cười nói, và còn được dược liệu quý hiếm đấy chứ. áo thác cười âm hiểm. Hai đạo giả này chỉ biết lo cho phân hội của mình. Lâm phỉ vật tuyết mỹ nhìn hai người, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiêu viêm rời khỏi luyện dược sư công hội, đứng trên đường cái quan sát xung quanh, trầm ngâm một lát rồi bước về hướng nạp lan gia tộc. Hôm nay chưa thực hiện việc khu độc. Sau khi phát hiện lạc độc còn tồn tại trong cơ thể, Tiêu viêm muốn xác nhận thêm một lần nữa. Nếu một lần khu độc lại khiến lạc độc tích tụ thêm, thì tình hình có vẻ không ổn. Hắn khẽ thở dài cho hoa minh và dòng người. Tề tổng bổn thứ đặc nghĩ gia tộc trong đại sảnh. Một lão giả thường ngày ít xuất hiện, nay lại nâm nếp lo sợ ngồi trên ghế, không để ý ánh mắt kinh ngạc của đám tiểu bối. Ông cung kính nhìn vị lão giả tóc hoa râm, rồi ngồi chủ vị. Hải lão, không ngờ hôm nay còn được gặp lại ngài. Trước khi ngài rời đi không từ biệt, ta đã dốc toàn lực tìm kiếm mà không có tin tức gì. Lão giả mặc khoa vào, ngồi bên dưới Giọng nói có phần kích động Trước kia có chút chuyện nên ẩn cư Bây giờ thì đã ổn rồi hải ba đông Người từng tách ra với tiêu viêm Cầm chén trà nóng, ánh mắt ôn hòa nói Đằng Sơn Người giờ đã là đấu vương rồi Trông cái thức đặc nhị gia tộc không thể Sau này cứ tiếp tục trường quản đi Ta không định nhúng tay nữa Tình tức ta trở lại Không lâu nữa sẽ bị lão yêu quái trong hoàng cung biết Hải Ba Đông nhẹ giọng nói Hai lão trở về là tin mừng lớn nhất của gia tộc Người kia chính là Đằng Sơn Một trong thập đại cường giả của gia Mạn đế quốc Trong đại sảnh nhiều thanh niên ưu tú của gia tộc đứng nghiêm trang Nhìn đại trưởng đảo thường ngày nghiêm khắc Giờ để cung kính trước vị đảo trần tóc hoa râm Anh ấy đều kinh ngạc suy đoán thân phận của đối phương Hai Ba Đông đã mười năm không về Đám hậu bối hậu như đã quên sự tồn tại của ông Lội Âu, ra đây. Thức đằng dĩ đằng Sơn đột nhiên quát lớn. Một bóng người chật vật bước ra, run rẩy quỳ xuống. Đại trưởng lão. Đụng đến hải lão, vốn định trụng xuất người khỏi gia tộc. Nhưng khi đến công lao trước kia, được chức vị trưởng lão, điều đến bên cạnh làm quản lý phân hội. Ba năm không được quay về tổng bộ. Đằng Sơn lạnh nhạt nói. Lội Âu sắc mặt tái nhợt. Không ai dám xen lời. Hai ba đông vẫn bình thản, đừng chén trà, Nhã Phi Ánh mắt chuyển sang phía Nhã Phi đang đứng một bên Đăng Sơn mỉm cười nói Lần này ngươi làm tốt lắm Sau này chính thức quản lý phòng đấu giá Mệ đặc nhĩ tổng bộ Vâng, đã ta đại trưởng áo Nhã Phi gật đầu Tay trong tay áo siết chặt Hai lão, hai ngày về lại ra tộc đi Phòng của ngài vẫn được dọn dẹp thường xuyên Đăng Sơn mời mọc mấy câu Hai ba đông lắc đầu Tạm thời bây giờ chưa được. Theo giáo ước, các con phải hộ vệ cho một tiểu tử kia một thời gian. Hộ vệ á? Đăng sơn giật mình. Chẳng thể là tiêu viêm kia? Có thể khiến hải đảo làm bảo tiêu à? Với tin tức tình báo của gia tộc, ông biết một chút ít về tiêu viêm từ khi hắn ở ôn thản thành. Không nên xem thường hắn đâu. Ngay cả ta cũng từng nếm mùi cay đắng trên tay hắn. Thực lực ẩn rất sâu. Nếu có thể kết giao thì nên làm bằng hữu đừng có làm địch nhân. Điều không, em là ta cũng khó bảo toàn cho gia tộc đấy. Hải ba đông nghiêm mặt nói, nghĩ đến Phật nổ hỏa liền và tiêu viêm thi triển, lòng ông ta vẫn còn rung động. Nghe được câu ấy, toàn bộ đại sảnh im lặng, ai đấy đều chấn động. biết rõ tinh khí của hải ba đông, hiểu rằng lời ông nói không hề khoa trương. Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm lệnh trong tộc, không được kết oán với hắn. Đăng Sơn nghiêm giọng nói, Đúng vậy Hải Ba Đông gật đầu Nếu như có thể Hãy giúp đỡ hắn Ngày sau các người sẽ vì quyết định hôm nay Mà cảm thấy may mắn Ta đi trước Có việc cư phái người đến Người biết ta ở đâu rồi đấy Nói rồi ông rời khỏi đại sảnh Nhìn theo bóng dáng của Hải Ba Đông Đăng sơn thở vào Ánh mắt quét qua mọi người Lời hải lão vừa nói Các ngươi nghe rồi chứ Tuyệt đối không được động tới tên tiêu viêm Nếu không kết cục sẽ như lời ẩu đấy. Toàn bộ đài sảnh đồng thanh gật đầu. Nhà phìm mỉm môi, trong lòng khai thở dài. Ai có thể ngờ thiếu niên bị xem là phế vật ba năm trước, giờ đây để khiến một trong ba đại gia tộc kiên rẻ như vậy? Nạp Lan yên nhiên, người thật sự đã nhìn lầm người rồi. Trong sương phòng, tiểu viêm nhíu mày nhìn ngón tay đang đặt trên thân thể Nạp Lan Kiệt, rồi thu hồi thanh sắc hỏa diễm. Giờ đã có kinh nghiệm từ lần trước, hắn cảm nhận rõ ràng Một chút tạp chất trộn lẫn trong hỏa diễm cũng đã bị hút vào cơ thể. Biến dị nạc độc, quả nhiên là đáng sợ. Với trình độ điều khiển dị hỏa hiện tại của ta, vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa nó. Sợ đang chỉ có cốt linh lãnh hỏa của sư phụ mới có thể khu trừ triệt để Chậm trái thu hồi ngón tay, tiểu viêm lắc đầu trong lòng thở dài. Lần này khu độc, thêm vài lần nữa, độc tố trong cơ thể có thể hoàn toàn bị loại bỏ. Tiểu viêm đưa tay vào trong tay áo bảo, nhìn sắc mặt của nạp Lan Kiệt đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước, rồi lên tiếng. Đại tả nhăm kêu tiểu huynh đệ, ta cảm nhận được lạc độc trong cơ thể đang dần giảm bớt đi. Nạp Lan Kiệt lau bộ hồi trên trán, cảm giác đau nhất sau mỗi lần khu độc khiến cho hắn như vừa trải qua một trận chiến với cơn giả ngạc cấp, cực kỳ mệt mỏi. Hắn quay sang tiểu viêm, người có nét mặt hơi mỏi mệt. Nói câu cảm ơn Không cần cảm ơn đâu Tiêu viêm thản nhìn đắc đầu Thần lý do xét cơ thể mình một lần nữa lúc mày càng yếu chặt hơn Hắn phát hiện Lạc động sau nhiều đần khu trừ Tại giường thư càng trở nên nặng hơn Không biết đây là phúc hay họa Nếu có sư phụ ở đây thì tốt rồi Với kinh nghiệm của người Việc này cũng không cần ta lo lắng Tiêu viêm thở dài Cười khổ trong lòng Ừm Nhằm kêu tiểu huynh đệ hai ngày nay vất vả trông người rồi Nếu người cần tài liệu luyện dược hay bất kỳ thứ gì cứ nói ra đó chỉ là việc nhỏ Cứ để nạp lan gia tộc lo Người chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt Thấy rắc mặt của nạp lan kiệt ngày càng hồng hào Trên khuôn mặt của nạp lan tốt Hiện rõ nét vui mừng Ông tiến lên vài bước Cười nói với tiêu viêm Nghe vậy tiêu viêm hơi do dự Rồi lấy ra giấy bút từ nạp dưới nhận chóng viết ra một ít dược liệu quý hiếm Khó tìm Rồi đưa cho Nạp Lan Túc Nếu đối phương là một con dê béo Thì sao lại không thịt nhỉ Dù sao so với tài lực của Nạp Lan gia tộc Mấy món đồ này cũng chẳng khiến họ xót xa đâu Nhận lấy tờ giấy Nạp Lan Túc chỉ liếc qua một cái Khuôn mặt vẫn không biến sắc Ông dàn dò một tiếng Rồi sai thị trữ đi đến thượng khố Lấy theo danh sách Trong suốt quá trình Nạp Lan Túc không hề do dự chút nào Thể hiện dáng vẻ của một đại tài chủ thực thụ Nằm kiểu huynh đệ Chúng ta đến phòng cách để một lát Nếu người cần sẽ được mang đến ngay thôi Nhìn thị nữ đuôi tra Nạp Lan Kiệt mặc lại y phục Rồi cười nói với tiêu viêm Vâng Tiêu viêm nhẹ gật đầu Bước đi theo hai người Nạp Lan Kiệt Ra khỏi cửa ba người băng qua hành lang yên tĩnh rồi tiến vào một phòng khách xa hoa. vừa ngồi xuống thì có một thị nữ đã nhanh chóng dâng trà rồi lặng lẽ lui ra. nhầm kêu tiểu huynh đệ, ta nghĩ người đến đế đô lần này hẳn là để tham gia luyện sược sư đại hội hả nam lang kiện nâng chén trà mình bề chậm rãi cười hỏi, đúng thế. đại hội lần này là nơi quần hùng hội tụ, xem ra sẽ có trò hay để xem. Nạp Lan túc cười nói Ta chỉ đến để xem náo nhiệt mà thôi Không có bản đính tranh đoạt với ai Tiểu viêm cười mà đáp Người thật đúng là khiêm tốn Có được dị hỏa Tuyệt kỹ như vậy Lần này dùng người không vốn tỏa sáng cũng khó trách Nạp Lan kiện lắc đầu Trần cười nói Trước khi đại hội diễn ra Hẳn cần một chút luyện tập nhâm kiếm tiểu huynh đệ Nếu cần tài liệu gì cứ nói với ta Chỉ cần hạp Lan ra ta có Tuyệt đối không tiếc Muốn thuộc phục ta sao? Tiêu viêm lặng lẽ mẩn mề chén trà suy nghĩ trong lòng. Một luyện dược sư có dị hỏa tiền đồ ra sao? Nạp Lan Kiệt tự nhiên hiểu rõ. Dù hiện tại tiêu viêm chỉ là dị phẩm luyện dược sư nhưng ông ấy vẫn không tiếc sức giúp đỡ. Nếu mà tiêu viêm thực sự nhận lấy tài liệu từ Nạp Lan gia tộc về sau muốn mời hắn làm luyện dược sư chính thức thì cũng đã có nền tảng rồi. Tới lúc đó Muốn từ chối cũng không thể dễ dàng Trở khi cần Ta sẽ quay lại tìm hai vị Tiêu viêm không trực tiếp từ chối Chỉ đáp một cách hàm hồ Không thể hiện ý tứ đồng ý gì Nằm năn kiện là người từng trải Đứng nhân hiểu ý của tiêu viêm Chỉ cười mà không tỏ vẻ thất vọng Ông ta đổi đề tài Tùy ý hỏi hàn đến chuyện khác Không biết sư phụ của nham kêu tiểu huynh đệ là ai Biện giữ sức nổi danh Trong giang bản đế quốc Ta cũng quen biết hơn phân nữa Nhưng chưa từng nghe qua Ai có đệ tử trẻ tuổi như thế Mà đã sở hữu dị hỏa rồi Sư phụ của ta không thích lộ diện Luôn ẩn cư Trước khi ta xuất môn Người dặn không được tiết lộ tin tức của người Tiểu viêm lắc đầu đáp Vậy thì thôi Ta cũng không làm khó tiểu huynh đệ nạp lan kệt cười gật đầu Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cường giả lánh đời sao Với tuổi của nhăm kiêu Chắc chắn không thể tự mình thu phục dị hỏa Vậy thì vị sư phụ hắn hẳn đã giúp không ít Người có thể thu phục được dị hỏa Ít nhất cũng là đấu hoàng cường giả Tết lực sau lưng tiểu tử này Không thể xem thường Nếu có thể mượn sức của hắn Thì lợi ích mang lại không hề nhỏ Tiểu viêm không nói gì thêm Thời gian cứ thế dần trôi Thì được bưng mầm bạc Mang dược liệu bước vào đại sảnh Đặt cung kính lên bàn bên cạnh tiểu viêm Nhìn dược liệu trong mâm được bảo tồn hoàn hảo, tiêu viêm gật đầu. Xem ra trong nạp lan gia cũng có người am hiểu chăm sóc dược liệu. Hắn cẩn thận thu dược liệu vào nạp giới, rồi lập tức đứng dậy cáo tự. Chúng ta tiễn nhằm kiểu tiểu huynh đệ nhé. Nạp lan kết cùng nạp lan túc vội vã đứng dậy, sóng vài tiễn đưa. Khi ba người ra khỏi đại sảnh, đi trên con đường nhỏ, các tầng nhân của nạp lan gia đều nhanh chóng hành lễ. Đợi họ đi qua mới ngơ ngác nhìn nhau Rồi đưa ánh mắt kinh ngạc hướng về tiêu viên Ở Gia Mã Thánh Thành này Người được lão gia tử cùng tộc trưởng Nạp Lan gia đích thần tiễn không qua năm người Thế mà người thiếu niên này Chỉ là một thiếu niên trường 20 tuổi Lại được đại ngộ Cao như vậy Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc Mà người cuối cùng đi đến cổng lớn Tiêu viên quay về phía Nạp Lan Kiệt Và Nạp Lan Túc Hơi cúi người định rời đi thì khoen mắt thoáng bắt gặp hai bóng người đang tiến đến nạp lan ra. Hai người đó gồm một nam một nữ. Nữ từ mặc váy trắng, tay áo buông lơi, váy dài tướt tha, xinh đẹp, ưu nhã, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nụ cười của nàng làm trung động trái tim không ít nam nhân. Nam tử mặc trường bào, luyện dược sư, có người cao ráo, tuổi còn trẻ, khuôn mặt anh tuấn, đường nét sắc sảo, mang chút âm nhu. Vẻ ngoài thì nhu hòa dề khiến cho các nữ tử động lòng. so với tiểu viêm sau khi dịch dung người này đúng là cách xa một trời một vực. điều gây chú ý nhất là huy chương luyện sườn sư trên ngực thanh niên kia bắt đầu gợn sóng màu bạc phản chiếu ánh sáng chói lóa. người đi đường đang tức giận vì hắn có mỹ nhân bên cạnh. vừa nhìn thấy huy chương liền chuyển từ xem thường sang kính sợ. nằm đợi kia sáng phải bước đi. trai tài gái sắc dường như một đôi tình nhân hoàn mỹ thu hút ánh nhìn của mọi người trên phố tiêu viêm lặng lẽ nhìn họ ánh mắt dừng lại rất lâu bên cạnh nạp lan kiệt và nạp lan túc cũng chú ý tới hai người này khi ánh mắt của họ nhìn đến nam tử đi cùng nạp lan yên nhiên vẻ mặt cùng mỗi người đều có chút khác lạ tiêu viêm cúi đầu trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác giận dữ hắn biết dù tình cảm đã cạn nhưng nạp lan yên nhiên từng suýt trở thành nữ nhân của hắn, nó nhìn nàng vui vẻ bên cạnh nam nhân khác trong lòng khó tránh khỏi cay đắng. hắn ngẩng đầu lên, tâm tình thu liễm lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người đang tiến đến. Nạp Lan yên nhiên đi đến cổng lớn, trước tiên chào hỏi Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc, sau đó mỉm cười quay sang Tiêu Viêm, nhầm kiểu tiên sinh hôm nay làm phiền ngươi rồi. Tiêu Viêm không đáp lời chỉ lắc đầu khuôn mặt bị băng tằm che phủ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Nam Lan yên nhiên quen với tính cách của hắn, lãnh đạm, nên cũng không để tâm. nàng chỉ tay về phía nam tử bên cạnh, mỉm cười nói: "Nhàm Kiều Tiên Sinh, đây là bằng hữu của ta, Liễu lịch. Hắn cũng là một luyện dược sư." người háo. nhàm Kiều Tiên Sinh. Liễu lịch đưa tay ra, mỉm cười nói với Tiêu Viêm, nụ cười nhu hòa, nhìn qua có vẻ chân thành. Người, Hảo Tiêu viêm cũng vươn tay bắt lấy tay đối phương Ánh mắt nhìn thẳng vào liễu linh kia Kể từ khi rời khỏi ô thẳng thành Đây là lần đầu tiên có một người khiến cho hắn cảm thấy cần phải coi trọng Với tuổi tác như vậy Mà đã trở thành tam phẩm luyện dược sư thiên phú này không hề thua kém tiểu viêm Liễu linh tiểu tử Không đi theo sư phụ gây luyện đan Mà lại chạy tới đây nạp đăng kể liếc nhìn thanh niên xuất sắc này trong lòng không khỏi thở dài liễu linh gần như là thanh niên ưu tú nhất mà ông từng gặp thiền phố thực lực đều xuất sắc xứng đôi với cháu gái ông tuy nạp đăng yên nhiên cực kỳ cao ngạo nhưng đối với người nổi bật như liễu linh thì có lẽ cũng đã có đôi chút cảm tình mặc dù cảm tình ấy chưa đến mức sâu đậm nhưng ít ra cũng là một khởi đầu song dù liễu linh rất ưu tú Trong lòng của Nạp Lan Yên Nhiên vẫn luôn nghĩ đến ước định năm xưa với lão bằng hậu. Mặc dù Tiểu Linh rất ưu tú, trong lòng của Nạp Lan Kiệt vẫn luôn nghĩ đến ước định năm xưa với lão bằng hậu. Đến tới vị hôn phu năm đó của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Việt. Một hôn sự tan vỡ ấy luôn khiến ông ấy đẩy ánh náy và bất đắc sĩ. Vì vậy ông không quá hoàn nghênh việc cháu gái thân cận với Tiểu Linh, tự hồ vẫn nuôi hy vọng có thể cứu vãn mối quan hệ bị vỡ tan kia đại hội sắp bắt đầu rồi. Lần này có rất nhiều cường giả luyện dược sự, sự tụ hội. Núi cao còn có núi cao hơn, nên sư phụ ta để ta xuống núi để mở mang tầm mắt. Ngoài ra sư phụ cũng nhờ ta chuyển lời hỏi thăm đến lão nhân gia. Liệu linh khẽ cúi đầu, mỉm cười trả lời. Nhằm kiêu tiến sinh, không ngờ gần tuổi còn trẻ mà có thể giúp lão gia xử trục xuất lạc độc. Quả thật khiến người ta kinh ngạc đấy. Trước kia sư phụ ta cũng từng xem qua nhưng không có biện pháp gì, chẳng người có được dị hòa trong truyền thuyết nhỉ? Liễu Đình đưa mắt nhìn sang Tiêu Viêm cười rồi nói. Tiêu Viêm giao mắt nhìn hắn lại hỏi sư phụ của ngươi là ai? gia sư cổ hà. Liễu Đình đáp khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo dù có đã cố trẻ giấu. Đàn Vương cổ hà sao? Tiêu Viêm thì thầm trong lòng gã gật đầu trên khuôn mặt lãnh đạm không biểu hiện chút cảm xúc gì khi nghe đến giành rừng giành chấn giả mạn đế quốc ấy bộ dạng bình tĩnh của tiêu viêm khiến liễu đình thoáng ngẩn người có thể trở thành đệ tử thân truyền của đan vương cổ hà là điều mà hắn luôn tự hào nhưng người trước mặt lại tỏ ra chẳng mấy để tâm lông mày của liễu linh hơi nhíu lại rồi lại giãn ra vẫn giữ đủ cười mỉm không biết tục danh của sư phụ nham kiêu tiên sinh là gì sư phụ ta chỉ là một người sơn giả Không có danh tiếng gì lớn như đan vương cổ hà, không nhắc đến cũng không sao. Tiêu viêm cười nhạt, thái độ lãnh đạm, nhưng để kiến cho nạp lan kiệt và nạp lan yên yên sinh nghi. Nhằm kêu tiên sinh thật là kiềm tốn, không nói đến gì hỏa. Chỉ đến việc tuổi tác như vậy là là dị phẩm luyện sợ sư, có thể dạy dỗ được đệ tử như ngươi. Sư phụ của ngươi chắc chắn không phải người bình thường. Nạp lan yên yên nhẹ nhàng che miệng, cười nói không còn cách nào khác, cũng là bị người ta bức bách mà thôi. Tiêu viêm nhìn trầm trầm vào dung nhan xinh đẹp của nạp lan yên nhiên, đột nhiên hạ giọng thì thào. Nạp lan yên nhiên hơi sững người, không hiểu sao ánh mắt kia khiến lòng của nàng chấn động nhẹ. Nàng nhái lắc đầu, vừa định mở miệng nói gì đó thì tiêu viêm đã chắp tay hướng mọi người cười nhạt. xin lỗi, tay hạn còn có việc, không thể tan gẫu cùng chư vị, xin cáo từ dứt lời tiêu viêm xoay người bước đi về phía ngã tư đường trong ánh mắt nam thanh yên nhiên bóng dáng của hắn dần hòa lẫn vào dòng người yên yên hắn thật sự có được dị hỏa liệu linh không nhịn được hỏi đúng vậy nhom kiều tiên sinh thực lực không tồi không hỏa thuật cũng không kém ngươi trên phương diện luyện đan hắn là người xuất sắc nhất trong số những người cùng lứa tuổi mà ta từng gặp ta cho rằng đâu có ai có thể vượt qua ngươi thì chỉ có hắn nạp Lan yên nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cuối con phố, thần sắc hơi có phần thất thần. liễu linh cau mày, nhìn biểu cảm đăm chiêu của nạp Lan yên nhiên đang dõi mắt theo bóng dáng tiểu viêm, bàn tay nắm lại phụ thức siết chặt. trong lòng của hắn trào dâng một chút ghen tuông. trong căn phòng yên ắng, Tiểu viêm ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi mở đôi mắt đen. đúng lúc đó, anh giáng lấp lóe, một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra. Trước khuôn mặt của hắn tàn ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt Hiện nhiên sau lần tu luyện này Đồng khí trong cơ thể Lên một lần nữa tăng tiến Năng lượng ẩn chứa trong lạc độc này Thật sự rất lớn Dù đã nhiều lần bị tan luyện hóa Nhưng vẫn còn dư lại một lượng không nhỏ Tăng nhận đồng khí trong cơ thể Ngày càng cùng hậu Tiêu viêm khẽ lẩm bẩm. Nhưng có được loại năng lượng này Cũng phải trả giá rất lớn Cười khổ một tiếng Tay phải tiêu viêm khẽ đảo Một lông hỏa diễm màu xanh bùng lên. Ngoài viên ngọn lửa mơ hồ ẩn hiện sắc đen. Cuối cùng bị hắn ép xuống ngón giữa. Ngay lập tức ngón tay thon dài chuyển sang màu đen như mực, trông có chút quỷ dị. Lạc độc, ngày càng nặng rồi. Nhìn ngón tay đen kịt kia, tiểu viêm lạc độc. Ngón tay nhẹ điểm xuống dược. Mộc trụ cứng rắn, lập tức bị ăn mòn, thành một lỗ thủng lớn. Thôi thì kệ đi, chỉ cần đoạt được thất huyễn thành linh tiên có thể khiến sư phụ tỉnh lại. Đến lúc đó, thì những vấn đề này hẳn là sẽ có cách giải quyết thôi. Nhìn chăm chăm ngón tay hồi lâu, tiểu viêm khẽ lẩm bẩm. Mặc dù thứ này rất nguy hiểm, nhưng hai ngày này, năng lượng hấp thụ từ lạc độc mang lại cho ta sức mạnh vượt trội. Nếu tiếp tục như vậy, khi lạc độc trong cơ thể nạp lan kiệt hoàn toàn bị hấp thu, có lẽ đủ để ta từ lục tinh đấu sư tiến lên thất tinh đấu sư. Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm thu tay lại, màu đen trên ngón tay nhanh chóng rút đi trở lại bình thường sau một lát. Cửa phòng lúc này khẽ kêu lên một tiếng. Ngay khi Tiêu Viêm thu tay, cánh cửa khép hở bị đẩy ra. Hải Ba Đông bước vào với dáng vẻ gợi biếng, liếc nhìn Tiêu Viêm rồi cười khẽ. Sao rồi? Đi đạp lan sa tộc bị khinh thường à? Nếu ngại thì lần sau để ta đi cùng. Tiêu Viêm nhảy xuống giường lắc đầu bất lực. Vẫn là chuyện lạc độc thôi diều hoạt của ta dường như không thể làm gì đó mỗi lần giúp nạp lan kiệt thu độc lạc độc trong cơ thể ta lại đậm hơn càng ngày càng nặng sao hải ba đông cau mày vậy thì đừng giúp hắn nữa ta cũng không nghĩ ngươi là người tốt lành gì vững chi hình như ngươi với nạp lan yên yên kia còn có chuyện bản thân ta cần thất huyễn thành linh tiên chẳng lẽ đi cướp sao tiểu viêm duỗi vai thản nhiên nói không được nạp lan gia tộc Có quan hệ mật thiết với Văn Lam Tông Nhờ nạp lan yên nhiên Hơn đất gia tộc này ở đế quốc Cũng rất có thế lực Nếu có chuyện xảy ra Các hoàng thất cũng sẽ can thiệp vào Người nghĩ chúng ta có thể chống lại Hai thế lực này sao Hai ba đông cười cợt Chuyện đó chưa cần bàn Hiện tại muốn lấy được thất huyến thành linh tiên Chỉ có cách chữa khỏi cho nạp lan kiệt Lạc độc này rất là nguy hiểm Nhưng ít nhất Hiện tại vẫn chưa gây hại rõ ràng cho ta Tiêu viêm lắc đầu, qua phân tích của hải ba đông, hắn cũng cảm thấy áp lực. Nạp đan gia tộc quả là không hổ, là một trong ba đại gia tộc của đế quốc, hậu thuẫn cực mạnh. Tùy ngươi thôi, chỉ cần đừng tự làm mình thiệt, ta còn cho ngươi luyện chế phục tinh tử đan. Hải ba đông giang tay nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi thu đủ dược liệu, ta sẽ luyện chế. Tuy vì vật nộ hỏa liên mà linh hồn của ta có chút tổn thương, Nhưng luyện phục linh đàn không phải việc có Tiểu viêm bước tới bàn Dọn tạp vật Rồi đếch dược đỉnh ra từ đạp dối À ha, đã tin tưởng ngươi Hai ba đông cười gật đầu Rồi ngắn nhiên hỏi Ngươi định làm gì Ngươi nên ra ngoài đi dạo đi Ta bắt đầu tu luyện luyện dược thuật Tiểu viêm cười Lấy từng loại dược liệu khác nhau ra Vừa mới đi về không đâu Hai ba đông cười khổ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Viêm lên bĩu môi. Thôi được rồi, người luyện đi, ta ra ngoài một chút. vừa nói xong hắn rời khỏi phòng để Tiêu Viêm yên tĩnh luyện dược. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn sược tịnh, tay cầm lấy vài loại dược liệu. gần vốn năm khổ tu trong sa mạc, đặc biệt là gần đây nhờ địa hỏa liên tâm làm thanh liên địa tâm hỏa kết hợp mạnh hơn, hắn tự tin có thể khảo nghiệm thành công tam phẩm luyện dược sư. Bởi vì tám phẩm luyện dược sư chú trọng nhất là khả năng khống chế hỏa diễm Mà về điểm này, hắn có thể so với cả tứ phẩm luyện dược sư rồi Nhưng cho dù như vậy, muốn giành vị trí quán quân trong đại hội luyện dược sư cũng không dễ Đối thủ không phải hạng tầm thường Tiểu viêm thở dài, nhớ tới Liễu Linh, đệ tử của cổ Hà Mặc dù chưa thấy hắn ra tay, nhưng với giành tiếng của cổ Hà Đệ tử chắc chắn không phải người thường ngay cả khi đối mặt, Tiểu Viêm cũng cảm nhận được sự tự tin trong lời nói của hắn. Soạn nhẹ dược đỉnh lạnh lẽo, Tiểu Viêm nhún vai khẽ cười. Dĩ nhiên ta cũng không phải hạng xoàng. Nếu bại bởi Liễu Linh, chẳng phải là sư phụ ta kém hơn Cổ Hà sao? Chuyện đó không thể xảy ra. Hắn mím môi, sau một lúc lâu thì khẽ cười, còn ngón tay bắn một luồng hỏa diễm vào dược đỉnh. Ngọn lửa màu xanh lập tức bùng cháy vậy thì ta thử luyện tam phẩm đan dược trước bàn tay lướt qua các loại dược liệu rồi dừng lại ở vài cọng dược thảo hắn hút chúng vào tay sau đó bỏ vào dược đỉnh dược kiều bị hỏa diễm bào bọc tiểu viêm khẽ gật đầu trong đầu lập tức hiện lên phương thuốc của một loại tam phẩm đan dược tịnh thần đan tịnh thần đan là tam phẩm đan dược giúp người tu luyện nhạy cảm hơn với năng lượng thiên điện. tốc độ hấp thu năng lượng cũng tăng nguyên liệu gồm thanh tâm tam diệp thảo 30 năm tuổi và tâm quả chín hợp linh thụ mười năm tuổi và một miếng tam dài ma hạch. nghiên cứu phương thuốc kỹ lưỡng mười ngón tay của tiêu viêm di chuyển nhẹ và diễm trong dược đỉnh bùng lên mãnh liệt khi bắt đầu luyện chế nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng cao sương khói từ dược đỉnh lượn lờ khắp phòng sau lần đầu luyện chế loại đan dược này hai lần đầu tiên tiêu viêm thiêu hủy toàn bộ dược liệu, nhưng hắn không đản chí, bởi vì chuyện luyện đan thất bại là điều bình thường, ngay cả dược lão cũng từng thất bại. dừng lửa tổng kết kinh nghiệm, tiêu viêm nhanh chóng nắm bắt được yếu quyết luyện chế. ở lần thứ ba sau hơn hai giờ luyện chế, một viên tịnh thần đan hoàn mỹ xuất hiện. nhìn viên đan dược tròn trịa, tiêu viêm lòng bùa hôi trên trán, hai long mỉm cười rồi tiếp tục luyện chế đến quá trưa, tỷ lệ thành công luyện tỉnh thần đan của tiêu viêm đã ổn định. số dược liệu còn lại không nhiều, nhưng trong bình ngọc đã có ba viên tỉnh thần đan. cẩn thận cất bình ngọc vào nắp giới, tiêu viêm lộ vẻ mệt mỏi, dọn sạch bàn, hắn lấy bước chân mệt nhọc về phía giường ngủ. khi tiêu viêm tỉnh dậy từ giấc ngủ say, trời đã là sáng hôm sau. hắn chậm rãi ngồi dậy, gãi đầu, rồi lắc đầu cười khổ. Luyện chế đan dược quả thật Hao tổn tinh thần rất lớn Rơi khỏi xương Tiểu viêm rửa mặt đơn giản Đợi khi tinh thần hoàn toàn khôi phục Hắn liền rời khỏi phòng Hướng đến nạp lan gia tộc Bắt đầu việc khu độc cho nạp lan kiệt như thường lệ Mặc dù hôm nay không thấy hải ba đồng xuất hiện Nhưng tiểu viêm không bấy lo lắng Với thực lực của não Ngoài Vân Nam Tông Chủ Sợ rằng không ai Tại giam mãn đế quốc Có thể gây khó dễ cho hắn Buổi khu đọc hôm nay cũng giống như những lần trước, không có sự cố đặc biệt nào. Sau khi khu độc xong, tiêu viêm ngồi nghỉ tại trong phòng khách của Nạp Lan gia tộc một lúc. Trong lúc ngồi nhàn rỗi, Nạp Lan yên nhiên không rõ vì sao lại tỏ ra hứng thú, chủ động đến hỏi hắn vài chuyện tình cảm. Nhưng tất cả đều bị tiêu viêm dùng sắc mặt lạnh lùng và ngưỡng điệu mơ hồ chặn lại. Đối với nữ nhân này, dù hiện giờ nàng có vẻ đã thay đổi nhiều so với năm xưa, Nhưng trong lòng tiêu viêm vẫn rất khó nảy sinh cảm tình. Nơi nào có nạp lan yên nhiên, thì tất nhiên cũng có liễu linh theo sát. Khi nàng nói chuyện với tiêu viêm, ánh mắt của liễu linh thường xuyên quét đến. Tuy khuôn mặt của hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng tiêu viêm vẫn cảm nhận được sự khó chịu và địch ý mơ hồ từ hắn. Tiêu viêm chỉ nhún vai, nghĩ thầm. Người khó chịu thì liên quan gì tới ta? di hòa ma cầu hà coi trọng, ta còn dám đoạt. Người chỉ là đệ tử của hắn chưa xuất sư Có gì mà khiến ta kiên rẻ chứ Ánh mắt của Liễu Linh càng ngày càng lạnh Sau gần nửa giờ Tiểu Viêm đứng dậy cáo tử Nạp Lan Kiệt cùng mấy người tiễn hắn ra đến tận cổng lớn Nhìn theo bóng lưng của hắn dần biến mất Để cuối đường Liễu Linh nhào mắt nhìn theo Rồi quay sang hỏi Nạp Lan Kiệt Nó gia tử Không biết vị đuyện dược sư tên Nam Kiêu này các người có biết chút gì về lai lịch không? nghe phệ nạp lan kiệt hơi sừng sốt rồi cao mày đáp nhằm kêu tiên sinh là khách quý của nạp lan gia tộc chúng ta ta chỉ quan tâm hắn có thể trục xuất hết lạc động cho ta hay không còn về thân phận thật sự của hắn thế nào ta không để tâm người trẻ tuổi thì lòng dạ nên rộng rãi một chút đừng vì chuyện nhỏ mà sinh ra địch ý người tuy là đệ tử của cổ hà nhưng ta dám nói vị sư phụ sau lưng nham kêu kia chưa chắc là kém hơn cổ hạ đâu. Trở mặt với một người như vậy không phải là điều khôn ngoan. nạp lan kiệt cười nhạt nhìn liễu linh giọng đầy trầm thấp ẩn ý. liễu linh khẽ biến sắc nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt. hắn liếc nhìn nạp lan yên nhiên đang nhíu mày liền cười nói: lão già tự cứ đùa. ta phải nhầm kêu tiên sinh không quen biết sao lại sinh ra địch ý với hắn được. nếu thật sự là vậy thì tốt nhâm kia có thể hiện tại chưa bằng ngươi nhưng hắn rất có tiềm lực nếu có cơ hội ta muốn mời hắn gia nhập nạp lan gia tộc nạp lan kiệt cười nhạt không để ý đến sắc mặt xa xẩm của liễu linh rồi xoay người bước vào trong nạp lan yên nhiên liếc nhìn liễu linh bậc đặc sĩ phổ vai nhẹ hắn nhẹ giọng nói người tốt nhất đừng có làm càn xa xa đã rõ rồi hắn là khách quý của nạp lan gia tộc dứt lời nàng vénh tóc Rồi bước theo nạp lan kiệt Yên yên Nhiều năm như vậy Ngươi hẳn là biết đã đối với người Điệu linh không nhìn được liền tiếng Nhưng còn chưa dứt lời Nam lan yên yên không quay đầu Chỉ nhẹ nhàng vung tay về sau Anh đang chêu liền cánh tay trắng mịt Như bạch ngọc của nàng. Người biết đấy Hiện tại ta không nghĩ đến chuyện này Người có thể làm bạn với ta nhiều năm Có lẽ tương lai khiến ta động lòng Nhưng ít nhất hiện tại ta chỉ có ngươi là bằng hữu, người rất ưu tú nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn của ta. Nam nhân quân nạp lan yên nhiên ta không thể là người tầm thương được. Nói xong, nắng đi thẳng vào trong đại môn. Ta biết ngươi cao ngạo, vậy lần này ta sẽ dùng danh hiệu quán quân đại hội để chứng minh với ngươi rằng ta xứng đáng với ngươi. Nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt của Liễu Linh hiện lên một tia cuồng nhiệt. Với thân phận người thừa kế Vân Lam Tông địa vị của nạp lăn yên yên tại giả vạn đế quốc còn cao quý hơn công chúa với sự hạo nghệ trong lòng liệu đình nhất định muốn chinh phục nàng như một minh chứng cho sự xuất sắc của bản thân chờ người lấy được danh vị quán quân rồi hãy nói âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía đại môn chờ xem khẽ nhún vai liệu đình xoay người ánh mắt âm hiểm nhìn về hướng tiểu viêm biến mất rồi thì thầm ta sẽ để cho người thấy đệ tử của đan vương cổ hà mới là người xuất sắc nhất tại Giamade quốc này. Phía trên giường, tiểu viêm ngồi xếp bằng. Trong vòng lúc này, năng lượng thiên địa giao động kịch liệt. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được năng lượng đang từ từ trong cơ thể hắn phát ra. Y bảo không gió mà tự động phỏng lên. Trưng khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nhàn nhạt thành mang, như ẩn như hiện. Khi năng lượng thiên địa không ngừng tuôn vào cơ thể, ánh sáng màu xanh trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng dần đậm hơn. đến cuối cùng màu xanh ấy gần như bao phủ toàn bộ khuôn mặt. khí thế trong cơ thể cũng từng bước tăng cao. ngay khi khí thế đạt tới đỉnh điểm năng lượng dao động xung quanh đột nhiên tĩnh lặng. y bào đang căng phòng liền trở nên cứng ngắc không nhúc nhích. trạng thái quỷ dị này kéo dài gần 10 giây thì hai mắt của Tiêu Viêm chợt mở ra. ánh sáng màu xanh lập tức lan tràn nhanh chóng thu lại. Trong con người đèn nhánh, một tia tinh mang sắc bén bất ngờ bắn ra. Vẫn duy trì tư thế tù luyện, tiểu viêm kẽ nhếch môi. Một luồng trọc khí màu đen từ miệng phun ra, hắc khí lượn lờ, hễ chạm vào thứ gì đều bị ăn mòn. Khi đèn bốc lên cao, làm nóc nhà bị ăn mòn thành một lỗ lớn. Ánh nắng rọi vào, luồng khí ấy từ từ tan biến trong hư vô. Sau khi phun ra trọc khí cuối cùng. Tình bằng sắc bén trong mắt tiểu viêm cũng tiểu tán. Y bào cứng ngắc mềm mại trở lại. Khi thấy lưu lượng trong phòng bị thu hồi vào cơ thể. Thật tình đấu sư rồi. Bàn tay khẽ nắm chặt, cảm nhận sức mạnh tràn ngập trong cơ thể khiến cho hắn có chút say mệt. Mặc dù biết dựa vào tiến độ trước đó thì sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới thất tinh. Nhưng không ngờ chỉ mới hấp thu ba lần lạc động từ cơ thể nạp lan kiệt mà đã tăng lên một cấp năng lượng trong cơ thể đấu vương quả nhiên cuộn cuộn mênh mông. mới hấp thụ ba lần mà đã đủ để ta tăng thêm một cấp. Tiểu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, thân thể khẽ chuyển động phát ra âm thanh thanh thúy. hắn không khỏi hài lòng mỉm cười. cuộc võ bán này xem ra rất có lợi. chống hai tay trên giường, Tiểu Viêm khẽ dùng sức, thân thể bật lên, lăng không xoay người nhẹ nhàng đáp xuống đất. hắn vỗ vỗ tay. Nhìn quanh một vòng, rồi cao mày lầm bẩm: Sao còn chưa quay lại? Trộm găm một hồi vẫn không có kết quả, Tiểu Viêm đành lắc đầu, mở cửa phòng bước ra ngoài. Ngày mai là đại hội luyện dược sư, hắn cần tới công hội để tìm hiểu một số thông tin liên quan đến đại hội, các loại trận đấu và hình thức thi đấu. Trở khỏi khách điểm, Tiểu Viêm đứng trên đường quan sát xung quanh, rồi bước về phía luyện dược sư công hội dù từ xa cũng có thể nhìn thấy. Trên đường đi, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy một số ngã tư trong thành có lực lượng vũ trang hạng nặng tuần tra. Hiện nhiên do Đại hội luyện Dược Sư sắp được tổ chức. Một sự kiện lớn như vậy, nếu xảy ra rối loạn sẽ ảnh hưởng lớn đến đế đô, nên Hoàng Thất đương nhiên phải đề phòng trước. Sau khi đi qua vài ngã tư lớn, luyện Dược Sư Câm Hội khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. So với hai ngày trước, nơi đây càng thêm đông đúc. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra rất nhiều luyện dược sư đều muốn nhân dịp này bộc lộ tài năng. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Viêm từ từ tiến đến công hội, lẫn vào trong dòng người. Vừa định bước vào, thì phía sau chợt rối loạn lên, mọi ánh mắt lập tức hướng về nơi đó. Dòng người phía trước ngừng lại, khiến Tiêu Viêm không bị kẹt ở giữa. Hắn cao mày quay đầu lại nhìn nguyên nhân gây ra rối loạn là một cỗ xe ngựa quý tộc phía trước xe, hải còn tôn mãn lông trắng như tuyết đứng an tĩnh, trên xe màu hoàng kim vẽ một dị thú đang phun lam sắc hỏa diễm. Dị thú có hình thể to lớn, diện mạo dữ tợn, nhìn qua khiến lòng người chấn động. Huy hiệu của hoàng thất, nhìn chăm chăm huy hiệu có hình dị thú, tiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm, là người của gia mạng đế quốc hắn cũng có chút hiểu biết về huy chương hoàng thất xung canh xe có đến mười gã hắc bảo nhân khi ánh mắt lướt qua họ tiêu viêm cảm nhận được một loại nguy hiểm từ toàn bộ mười người này không họ danh là hoàng tộc giả mã đế quốc thực lực quả nhiên không thể xem thường trong lòng hắn thầm tán thưởng ánh mắt chuyển tới mạn xe một vị hắc bảo nhân bước lên cùng kính vén mạn xe khi hắn làm vậy các hắc bảo nhân còn lại lập tức di chuyển rất nhỏ, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn bảo vệ xe ngựa. Đồng thời, ánh mắt như chim ưng từ các giác bảo nhìn quét khắp đám đông. Khi mọi người đang chăm chú nhìn, từ phía trong màn xe, một cánh tay trắng muốt đưa ra, nắm lấy cửa xe. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp từ từ hiện ra. Người vừa xuất hiện mặc váy dài màu tím khảm hoa văn bạc, dùng bạo tinh xảo khi chân cao quý, vòng eo nhỏ nhắn buộc đai tím căng lăm nổi bật sự mệt mại. tôi còn nàng không lớn, thoạt nhìn tương đương với tiêu viêm trước khi dịch dung. nụ cười trên mặt mang theo vẻ ưu nhã và điềm tĩnh. nhưng khi ánh mắt của nàng quét qua xung quanh, tiêu viêm nhận ra trong đôi mắt kia thoáng hiện trong một tiệt tiêu ý cổ quái, rõ ràng không giống vẻ ngoài nhu mì. đương nhiên quả nhiên không thể nhìn vẻ bề ngoài. khẽ cười, tiêu viêm thu hồi ánh mắt, không nhìn thêm nữa. Thật đúng là tiểu cô nương xinh đẹp. Đám người xung quanh lập tức xì xào, ánh mắt nóng rực phóng tới. Mặc dù biết nàng thân phận cao quý, nhưng giữa đám đồng đồng đúc ánh mắt làm càn một chút cũng không có gì quá đáng. Hừm, <cười> đây chính là tiểu công chúa của Gia Mã Hoàng Thất. Nghe nói sư phụ của nàng là phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ Đại Sư. Lần này xuất hiện ở đây, chắc cũng tham gia đại hội luyện dược sư. Tụi cô nàng con nhỏ, Sẽ có thể tranh toạt tại đại hội này chứ <cười> Đừng nhìn tuổi của nàng con nhỏ Tiểu công chúa thiền phú luyện dược Khiến cả hội trưởng cũng phải than thở Nghe nói nửa năm trước Nàng đã là tam phẩm luyện dược sư. Dư. Cả đám đồng xôn xao Nhiều luyện dược sư dư trung niên đỏ mặt Lúc túng chè đi huy chương cấp bậc Trên ngực của mình Hết tập 38